13. Tẳng mạng về nghề nghiệp Cách đây hai năm, nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, có một tờ báo đã đặt tôi viết bài về chuyện nghề nghiệp, công việc của bác sĩ tâm thần. Mặc dù trước đó tôi cũng đã viết khá nhiều bài báo và chuyện nghề, chuyện công việc cũng là một vấn đề khiến tôi thường trăng trở nghĩ suy Thế nhân chẳng hiểu sao lần này tôi cảm thấy rất khó khăn để đặt bút. Nghề nghiệp, công việc là những điều rất quan trọng đối với tôi. Không rõ với bạn thì như thế nào, nhưng với tôi, trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống của tôi đều có bóng dáng của nghề nghiệp, của công việc mà tôi đã chọn. Chính vì thế nên tôi chẳng thể nào gom gọn chúng vào trong phạm vi một bài báo dài trăm chữ. Và cũng vì vậy lần ấy, tôi đã phải gọi điện thoại xin lỗi từ chối. Khi còn là một học sinh phổ thông, tôi học rất khá, môn văn. Năm tôi lên, 14 tuổi có lần, báo tinh sáng, một trong những tờ báo lớn của nước ta sau giải phóng, tổ chức cuộc thi viết văn cho thiếu nhi, với chủ đề kể về chuyện trường, chuyện lớp. Tôi đã viết bài dự thi đoạn, Và trong bài viết ấy tôi đã kể câu chuyện về chiếc bảng của lớp mình. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, chiếc bản chẳng khác nào tấm gương phản ánh tất cả những sinh hoạt của lớp từ việc số học sinh hiện diện trong lớp mỗi ngày, kế hoạch thi đua của lớp, những bài giảng, cho đến dấu ấn của từng cá nhân trong lớp khi được gọi lên bản làm bài tập. Và cả những công sức trời bể của thầy cô trong từng con số, con chữ nắng nót. Tôi viết một cách hồn nhiên, viết theo dòng suy tư thơ đẻ của mình. Sau đó một thời gian khá lâu khi tôi đã gần như quên bẳng cuộc thi ấy thì tòa soạn lại gửi thư mời đến tận nhà thông báo là tôi đã đoạt giải và mời tôi lên lãnh thưởng. Lúc ấy tôi mừng lắm. Tôi nhớ phần thưởng tình như chỉ có vài cuốn tập. Thế nhưng Tôi đã sống trong cảm giác lân lân sung sướng đến cả vài tháng sau đó. Lúc ấy, cậu bé 14 tuổi là tôi cứ đinh ninh rằng mình đã đoạt giải trong một cuộc thi của báo như vậy, có lẽ là mình mạnh lắm. Thậm chí trong cái thời điểm vui sướng ấy, tôi đã từng mơ ước rằng sau này tôi sẽ theo nghiệp văn chương, sẽ trở thành một nhà văn hoặc nhà báo chẳng hạn. Thế nhưng cái ước mơ theo đuổi nghiệp văn chương của tôi dần dần phai lạc đi khi tôi lớn lên, bước vào trường phổ thông trung học và đứng trước ngưỡng cửa đại học, ý định trở thành một bác sĩ trong tôi đầu tiên xuất phát từ mẹ tôi. Mặc dù gia đình tôi khá dân chủ và ba mẹ tôi hoàn toàn không can thiệp vào chuyện học hành hay quyết định về tương lai của con cái, nhưng tôi vẫn ngầm hiểu thâm tâm mẹ mong muốn sẽ có một đứa con làm bác sĩ, đơn giản chỉ là để có người lo lắng và chăm sóc cho sức khỏe của toàn gia đình. Theo tôi được biết thì, đây cũng là một trong những suy nghĩ khá phổ biến của nhiều bậc làm cha là mẹ lúc ấy. Tôi băn khoăn cân nhắc rất nhiều về tương lai của mình trước khi nộp hồ sơ thi đại học. Tôi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến công việc, và giai trò tương lai của mình trong xã hội và tôi quyết định thi vào trường y. Bên cạnh việc đáp ứng ý nguyện của mẹ, bản thân tôi cũng thích trở thành bác sĩ vì tôi cho rằng đây là một ngành nghề phù hợp với mình. Hơn nữa khi trở thành một bác sĩ, bên cạnh việc chữa bệnh cho những bệnh nhân, tôi còn có thể giúp đỡ một cách rất cụ thể. Đối với người thân của mình Hay những người mà mình quen biết Khi tôi nhận được giấy báo đậu Vào trường đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh Ba mẹ tôi mừng lắm Thế nhưng tôi biết kèm theo Ngay sau sự vui mừng đó Lại là không ít những nỗi lo lắng Bởi lẽ cuộc sống của gia đình tôi Lúc ấy còn nhiều khó khăn Trong khi chi phí cho việc học tập Của một sinh viên trường y hoàn toàn không phải là nhẹ. Những khoản tiền phải dùng để mua sách, tài liệu, dụng cụ y khoa lúc ấy của những sinh viên đại học y dược như tôi không hề nhỏ chút nào, đặc biệt là nếu so với khoản thu nhập từ đồng lương còm cõi của cả ba và mẹ tôi. Thế là từ khi tôi bước chân vào đại học, ba mẹ tôi đã nghĩ ra thêm một cách kiếm tiền nữa, đi bán bánh mì. Cứ mỗi buổi sáng tinh mơ, ba tôi lại thức dậy, đến lò để lấy bánh mì nóng, rồi chạy lòng dòng xung quanh xóm để bán lẻ bánh cho từng nhà, từng người. Có lần, ba tôi bị bệnh không thể gượng dậy được. Mẹ tôi đã đi bán bánh một mình thay cho ba. Bà không muốn bị hao hụt những đồng tiền lời có được từ việc bán bánh mì, mặc dù nó rất ít ỏi. Và bà cũng không muốn sẽ bị mất mối khách hàng thường xuyên mua bánh. Tôi không bao giờ quên được mẹ tôi mong manh gầy guộc trong chiếc áo dải bông đã cũ sờn giữa buổi sáng trời mưa lâm râm hôm ấy. Hình ảnh bà gò người trên chiếc xe đạp. Chở đằng sau yên xe một thống bánh khá to và cất tiếng rao. Ai mua bánh mì nóng không? Vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Chủ trương của ba mẹ tôi luôn luôn là có thể thiếu ăn, thiếu mặt, nhưng không thể cho con thiếu học hành. Chính vì vậy mà khi tôi ngỏ ý muốn phụ giúp ba mẹ việc này việc nọ, ba mẹ tôi đã kiên quyết không cho và bắt tôi phải tập trung hết tất cả vào việc học chương trình học của sinh viên ngành y cũng rất nặng đặc biệt là trong những năm đầu bởi lẽ lúc này những sinh viên mới hôm qua còn là cậu bé phổ thông trung học như tôi phải làm quen ngay với phương pháp học tập nghiên cứu đầy nghiêm túc rất chuẩn mực của những bác sĩ tương lai phải tập tiêu hóa cho hết lượng kiến thức khổng lồ và nhiều xa lạ thế nhưng nhìn thấy cha mẹ vất giả quá khi học đến năm thứ ba tôi đã lén đi dạy kèm cho học sinh phổ thông để kiếm thêm tiền mua sách dở y cụ dẫu vậy cuộc sống của gia đình tôi lúc ấy cũng chẳng bớt chật chật đi là bao tôi còn nhớ vào những buổi sáng sớm sau khi đi bán bánh mì xong Mẹ tôi liền tất tả vào bếp, nấu cơm cho tôi và em gái tôi ăn cả ngày rồi đi làm. Cho đến tối mịt, cả hai, bố, mẹ mới về. Đó là những bữa cơm độn bắp, độn bo bo đầy cá nội, ăn cùng với rau luộc, mắm kho quẹt, cá khô, loại cá khô thật cứng, thật mặn. Mà giờ đây khi nhớ lại, tôi vẫn còn thấy mặn chát ở đầu lưỡi. Sang lắm thì trong bữa ăn mới có được chút thịt hay con cá tươi. Lâu lâu ba mẹ được cấp phát giải và thế là quần áo của tôi và em tôi cùng một màu sắc, một chất liệu y như nhau nhìn cứ như đồng phục vậy. Tuy đồng phục nhưng có đồ mới mà mặc cũng là may mắn lắm rồi. Tôi còn nhớ hồi đó cả nhà tắm gội bằng cục xà bông màu vàng vàng to đùng Được đóng thành bánh dài như cây thuốc lá Mỗi lần sử dụng Mẹ tôi lấy dao cắt một miếng ra Cẩn trọng Để lát cắt thật sắc thật phẳng Không có phần nào bị dở dụng Đó là loại xà bông chẳng có chút mùi thơm nào Thế nhưng vẫn còn khá hơn loại xà bông giặt đồ Có mùi rất nồng Mà mỗi lần giặt Mẹ tôi cũng chỉ cho chút xíu vào Cho có bọt Chứ nhưng hồi ấy, cuộc sống của mọi người xung quanh đều như vậy và chúng tôi coi những điều đó là đương nhiên, chỉ có giờ đây khi nghĩ lại, vừa thấy có chút khôi hài, lại vừa thấy nào nào. Hôm nay là sáng thứ hai, tôi thức dậy, đầu óc hơi dám dứt. Tối hôm qua, tôi đã dở tập album của gia đình xa và xem. Cứ thế, tôi miên mang theo những hoài niệm và khi giật mình nhìn đồng hồ thì đã hơn 2 giờ khuya. Thế nhưng cũng như mọi ngày, cứ năm giờ ba Là đồng hồ sinh học trong tôi lại báo Khiến tôi phải thức dậy Tôi đi bộ một tiếng Tìm đại cái gì đó bỏ bụng Rồi đến bệnh viện Một ngày mới lại bắt đầu Tuy rất yêu mến nơi mình đã gắn bó gần 20 năm, thế nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng bệnh viện của tôi không phải là một nơi có cơ sở vật chất lý tưởng. Là một bệnh viện tâm thần có tầm cỡ lại tọa lạc trong một thành phố đông dân nhất nước có lượng bệnh nhân đến khám mỗi ngày, từ 200 đến 300 người, nhưng nơi này lại quá chật chội và luôn ở trong tình trạng quá tải. Trong khuôn viên bệnh viện không có bóng dáng của bất kỳ một loại cây xanh nào. Nhìn vào cứ trọc lóc và khô khóc. Bệnh viện cũng không có phòng khám riêng. Hiện nay, mỗi phòng khám bé bé, có đến 3 bác sĩ làm việc. Điều này thực sự là một trở ngại đối với việc khám chữa bệnh. Bởi lẽ khi ngồi khám mà xung quanh mình có quá nhiều người, những bệnh nhân tâm thần sẽ không cảm thấy thoải mái, để có thể kể hết những tâm tư suy nghĩ sâu kín của mình ra với bác sĩ và chính bác sĩ nhiều khi cũng bị phân tâm bởi những lao sao xung quanh mình nơi phòng nằm của bệnh nhân cũng rất chật chội có khi bệnh viện phải cho kê thêm giường để bệnh nhân nội trú nằm ở ngoài hành lang đối với loại bệnh đặc biệt như bệnh tâm thần đây quả là một điều thiệt thòi của bệnh nhân và cũng là điều bất lợi đốt giới bệnh viện trong việc quản lý và điều trị cho bệnh nhân Có lần người bạn tôi là một nghiên cứu sinh đang làm luận văn có liên quan đến lĩnh vực tâm thần cô đã tìm đến bệnh viện nơi tôi đang công tác và tỏ ý muốn lấy thêm thông tin cho luận văn của mình Đáp ứng yêu cầu của cô tôi đã dẫn cô đi khắp các phòng ban để cô trực tiếp quan sát tất cả những hoạt động diễn ra tại bệnh viện trong một ngày làm việc bình thường Với tất cả những gì chân thực nhất như nó vốn có, cô ghi chép liên tục, đặt ra nhiều câu hỏi và quan sát có vẻ cũng rất kỹ lưỡng. Chẳng biết cô thu hoạch được những gì sau chuyến đi thực tế ấy, mà khi về, cô đã mô tả sự vô cảm của những người làm công tác chăm sóc bệnh nhân tâm thần trong luận dân của mình. Theo cô, thì đó là những kẻ mang khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc họ đi qua đi lại một cách vô hồn và khám bệnh y hệt như những người máy đã được lập trình sẵn dưới cái nhìn của cô thì những người làm công tác chăm sóc bệnh nhân tâm thần mà cô gặp tại bệnh viện hoàn toàn không toát lên chút thương xót và đồng cảm nào đối với những bệnh nhân tội nghiệp không những thế họ luôn coi bệnh nhân như những kẻ gây phiền phức là mất thời gian quý báu của họ mặc dù đó chỉ là sự nhìn nhận phiến diện của một người không công tác trong ngành y thế nhưng thái độ của cô bạn khiến tôi không khỏi cảm thấy buồn lòng không phải vì tôi không chịu được sự phê phán chỉ có điều một trí thức trẻ có tư duy có hiểu biết như cô mà lại có những định kiến và suy luận khá nặng nề về chúng tôi như vậy thì việc những người khác có cảm giác không tốt với nghề nghiệp của chúng tôi cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi không phủ nhận rằng trên thực tế vẫn còn có một số bác sĩ hoặc điều dưỡng viên cơ sở với bệnh nhân tâm thần chưa được chuẩn lắm, vẫn còn đâu đó những thái độ thiếu tế nhị, vẫn còn sự gay gắt nặng nề, thậm chí là xúc phạm, coi thường bệnh nhân. Điều đó là có thật. Thế nhưng Đó chỉ là chuyện của những cá nhân riêng lẻ Tôi không phải là một người quá lý tưởng và lãng mạn Nhưng tôi vẫn muốn khẳng định một thực tế Sự khẳng định từ tận đáy lòng rằng Những người làm việc tại bệnh viện tâm thần Là những người đầy tâm huyết Bạn hãy tin tôi đi Ngọn lửa tâm huyết ấy ít hay nhiều Mờ hay tỏ Là tùy thuộc vào cá nhân mỗi người nhưng tôi dám khẳng định rằng ở họ đều có. Nếu không tâm huyết, họ đã không chọn ngành tâm thần như một thứ nghề nghiệp suốt đời. Bởi lẽ chẳng cần phải khôn ngoan sắc xảo gì cho lắm. Bất kỳ một bác sĩ hay một điều dưỡng viên nào cũng có thể nhận thấy ngay ra rằng cùng trong một giai trò, nhưng nếu họ làm ở chuyên môn khác như nội khoa, ngoại khoa, phụ sản thì thu nhập của họ sẽ cao hơn nhiều những bệnh nhân mà họ tiếp xúc hàng ngày sẽ trân trọng công sức của họ hơn nhiều từ đó áp lực công việc của họ cũng nhẹ nhàng bớt đi đừng nhìn vào cung cách khám bệnh của một bác sĩ nào đó khi anh ta không biểu lộ sự ân cần yêu thương bệnh nhân hoặc khi anh ta tỏ ra rất chuyên nghiệp rất khẩn trương và thậm chí là hơi ra lệnh hơi cấu gắt để dội dàng kết luận rằng đó là một người vô cảm. Nếu bạn đặt mình vào trường hợp của người bác sĩ ấy luôn trong cảm giác quá tải khi quay cuồng khám bệnh liên tục, gần như không có thời gian để nghỉ, đối tượng khám bệnh lại rất khó thuyết phục, rất khó khám và đôi khi còn nổi loạn chống đối, thì chắc chắn bạn sẽ hiểu rằng Sao nhìn bác sĩ lại căng thẳng đến vậy? Hơn nữa, bác sĩ là người phải luôn giữ khoảng cách, phải có một cái uy nhất định trước bệnh nhân để tạo nơi bệnh nhân một tâm lý nể phục và cần có. Chính vì vậy mà họ luôn phải tự kiểm soát bản thân, không thể để lộ ra tâm trạng thật sự của mình cho dù trước đó họ có gặp phải chuyện gì bực mình hay phiền muộn. Tôi ngồi vào bàn làm việc của mình và bắt đầu kiểm tra xem có email mới hay không. Hôm nay, hộp thư của tôi đầy nhóc. Nào là thư của một số bệnh viện bạn gửi đến yêu cầu đưa người đến để thực tập của vài bệnh nhân gửi đến để xin tư vấn về tình trạng bệnh của mình. Thư của các nhà báo gửi câu hỏi đến và xin một vài số liệu. Tôi rất coi trọng việc gặp gỡ và trả lời phỏng vấn với các nhà báo họ chính là người có thể làm cho công chúng hiểu hơn về bệnh nhân tâm thần cũng như có thể giúp chúng tôi phổ biến rộng rãi những cách phòng tránh hoặc cách nhận biết những dấu hiệu của bệnh tâm thần thế nhưng thú thật nhiều khi tôi vẫn cảm thấy ngại khi có những nhà báo vừa gặp mặt đã hối thúc anh phải tiếp em ngay phải có câu trả lời ngay cho em Có bà viết cộng tác với em liền. Phải chăng đó là cách làm việc phổ biến của những người luôn gấp gáp gì thiếu thời gian? Kiểm tra thư từ xong tôi cùng với một vài bác sĩ khác của phòng kế hoạch tổng hợp xuống các khoa để làm việc. Hôm nay, chúng tôi có được kiểm tra chuyên môn của các bác sĩ ở các phòng ban khác trong bệnh viện. Công việc chủ yếu của tôi là xem hồ sơ bệnh án. Xem việc các bác sĩ đã kiểm cho tòa thuốc với bệnh nhân có đúng không và nếu không may có trường hợp tử vong nào chúng tôi phải học lại để kiểm điểm kỹ lưỡng từ đó rút ra những kinh nghiệm cho việc điều trị chuông điện thoại trên bàn làm việc của tôi réo lên tự nhiên tôi lại thấy giật mình thông thường thì đó là điện thoại của các phòng ban các bệnh viện khác gọi tới thế nhưng trong trường hợp cực xấu nó lại là một cú điện thoại để báo về một hung tin nào đó liên quan đến người bệnh tâm thần đang được điều trị tại cộng đồng. Tôi nhớ cách đây vài năm có một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên địa bàn thành phố. hung thủ là một bệnh nhân tâm thần, anh này đã xuống tầng trệt và đốt nhà khi mọi người đang say ngủ ở những lầu trên. Lửa cháy lan ra rất nhanh, cửa nhà lại khóa chặt, Nên hầu hết mọi người trong nhà lúc ấy đều bị tử vong Chuyện những bệnh nhân tâm thần đang được điều trị Tại cộng đồng thỉnh thoảng có những hành động gây tổn hại Đến những người xung quanh mình Là chuyện vẫn có khả năng xảy ra Và lúc ấy chúng tôi thường là rất mệt đầu Khi phải xuống tận địa phương để xác minh xem Bệnh nhân tâm thần ấy đã được đưa đi điều trị chưa Điều trị ở đâu Uống thuốc có đúng không để từ đó ra soát lại lỗ hỏng, nếu có, trong mạng lưới quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng và rút ra những kinh nghiệm, những bài học cần thiết. Điều đáng buồn hơn nữa là bất kể chúng tôi đã cố gắng trong việc khám và chữa bệnh tâm thần đến mấy, chỉ cần xảy ra một vụ việc động trời như thế là dư luận lại lên tiếng rất dữ dội và những công sức thành quả của những ngày giờ giấc giả trong năm đó coi như đi tòng. Một ngày làm việc trôi qua nhanh đến chóng mặt, thế mà công việc tồn động lại không phải là ít. Tôi nhìn sắp tài liệu để ở trên bàn và thở dài, lại phải viết báo cáo nữa rồi. Quá thật, đây là một công việc khiến tôi vừa ngán lại vừa mệt. Bên cạnh những công việc khác, trách nhiệm của phòng kế hoạch tổng hợp còn là quản lý 24 phòng khám tâm thần tại các quận huyện và nhân viên phụ trách chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng tại 322 trạm y tế phường xã trên toàn địa bàn thành phố Ngày mai tôi sẽ cùng với nhân viên của mình đi xuống một số phòng khám tâm thần quận huyện xem tình hình hoạt động ở những nơi đó như thế nào Đã dài tháng rồi tôi chưa trực tiếp đi Phòng khám tâm thần quận 11 thành phố Hồ Chí Minh là phòng khám tâm thần cấp quận thường xếp hạng nhất trong những đợt kiểm tra cuối năm nơi đây cũng là phòng khám duy nhất tồn tại mô hình bệnh viện ban ngày nghĩa là trong giờ hành chính có những sinh hoạt như hướng dẫn bệnh nhân cùng ngồi trò chuyện ca hát đánh cờ xem tivi phòng khám đã tồn tại rất lâu với ba nhân vật nồng cốt là bác sĩ Đức cùng hai điều dưỡng viên Ngọc Anh vàt Tuyền chị Ngọc Anh người có thanh niên 17 năm công tác tại đây nhớ lại những ngày đầu tiên khi chị đảm trách công việc này hồi đó cảm giác của chị là sợ những bệnh nhân tâm thần thỉnh thoảng thoát y chạy dòng vòng trong phòng khám lại có người bất ngờ xuất hiện phía sau lưng hoặc chặn đường xuống cầu thang để quấy rối có lần chỉ còn bị bệnh nhân kích động sách giao kề vào cổ tuy đã trải qua những tai nạn nghề nghiệp rất đổi kinh hoàng như vậy nhưng cả ba vẫn cố sống cố chết gắn bó với nơi này nhiều khi họ cũng thấy tức lắm thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy sao mình lại tức với bệnh nhân tâm thần họ là những người đáng thương và cần được chăm sóc chứ không phải là đối tượng để xét nét hoặc ghét bỏ sau mỗi lần nghĩ đi nghĩ lại như thế Cả ba cùng ở lại xây dựng phòng khám ngày một tốt hơn, mặc dù họ hưởng mức lương hết sức bọt bèo, chỉ trên dưới 2 triệu đồng một tháng. Điều dưỡng Ngọc Anh hồ hởi khoe, em vừa mới tốt nghiệp lớp điều dưỡng tâm thần do tổ chức phi chính phủ Matrix Mỹ tổ chức. Tuy cơ sở vật chất thuộc loại yếu kém nhưng nghiệp vụ trình độ của bác sĩ tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh và tại các quận huyện luôn được nâng cao những chương trình đào tạo như lớp trị liệu tâm lý gia đình do các giảng viên trường Leuven, Vương quốc Bỉ đảm trách. Lớp tâm lý liệu pháp theo chương trình đào tạo bằng DU, Diplom Universitaire do trường tâm lý thực hành pháp đảm trách. Lớp nghệ thuật liệu pháp trong điều trị bệnh tâm thần do giảng viên và các chuyên gia tâm lý thuộc hiệp hội Athènes, Pháp, đảm trách và rất nhiều những lớp học khác nữa. giao học tại trường Đ đạii học y dược tất cả sinh viên chúng tôi đều phải học thuộc bài học về y Đức đa số các quy tắc y Đức ngày nay đều lấy một ý chính từ lời thề hippocra một thầy thuốc Hy Lạp cổ đại và được xem như ông tổ của ngành y thế giới một vài điểm chính của lợi thề này là làm điều tốt nhất theo khả năng cho bệnh nhân vàc không bao giờ Làm điều có hại cho họ Không bao giờ Cố ý làm hại một người Vì lợi ích của người khác Không làm dịch vụ ngừa Hay phá thai Đối với nữ giới Không lạm dụng Quan hệ tình dục với bệnh nhân Giữ kín bí mật Cho bệnh nhân Nội dung lời thề rất nhân bản Và cũng chính vì vậy Mà cho đến ngày nay Những lời thề này vẫn còn giá trị Sinh viên y dược chúng tôi Học thuộc nằm lòng Tuy vậy Nhưng khi đã là một bác sĩ Làm việc lâu năm trong ngành tâm thần Tôi mới nhận thấy rằng Việc áp dụng triệt để Những quy tắc y đức Là một việc không đơn giản Đôi khi còn đi ngược Với quyền lợi của bệnh nhân Trên nguyên tắc thì Mọi bệnh nhân trưởng thành đều có quyền Đồng ý hoặc từ chối tham gia điều trị. Thế nhưng không thể áp dụng hoàn toàn quy tắc này với những bệnh nhân tâm thần, chẳng hạn như đứng trước trường hợp những bệnh nhân bị hoang tưởng, hay ảo giác trầm trọng, họ sẽ có những hành vi gây hại cho bản thân như tự tử hoặc gây hại cho người khác như đe dọa, đánh người, giết người. Một mặt lương tâm nghề nghiệp sẽ buộc bác sĩ tâm thần cần có ngay những biện pháp điều trị cấp tốc để tránh gây ra những hậu quả nặng nề. Mặt khác, bác sĩ sẽ lại cảm thấy lúng túng khi bị trói buộc bởi những điều luật vì một nguyên nhân đơn giản là hiếm bệnh nhân tâm thần nào bị hoang tưởng hay ảo giác lại tự nguyện đồng ý được chữa bệnh. Chắc có lẽ nhiều bạn đọc vẫn còn nhớ trường hợp một bệnh nhân tâm thần nữ trốn nhà đi năm ngày, sau đó trở về có thai và sinh con mà tôi đã nêu ở những phần trước vấn đề đặt ra ở đây là liệu khi người nhà kiên quyết yêu cầu được điều hòa kinh nguyệt, từ bỏ đứa con ấy thì đó có phải là một hành động vi phạm vào quy tắc y đức, có lẽ khi đề ra việc không được làm dịch vụ ngừa thai hay phá thai đối với nữ giới ngay chính bản thân Hippocrates cũng chưa thể nào hình dung ra những cụm từ như quả bom dân số hay bùng nổ dân số. Khác với loài vật, bên cạnh chức năng duy trì nòi giống, hoạt động tình dục của con người, còn có những chức năng như hưởng thụ khoái lạc, thể hiện tình yêu, giải phóng năng lượng, cân bằng tâm sinh lý. Chính vì vậy mà nếu toàn bộ nữ giới trên thế gian này không áp dụng biện pháp ngừa thai có lẽ trái đất nhỏ bé của chúng ta sẽ sớm trở nên chật chội đối với những bệnh nhân tâm thần thì việc những bệnh nhân nữ mang thai ngoài ý muốn do bị lạm dụng tình dục sẽ là một vấn đề rất đáng để ta suy xét và đôi khi thái độ cố chấp khư khư giữ lại bào thai kết quả của việc bị lạm dụng ấy sẽ mang lại những hậu quả rất nặng nề về nhiều mặt một trong những nguyên tắc y đức được nhiều người quan tâm đến đó là quy tắc giữ kín bí mật bệnh nhân của những người hành nghề y đây là một nguyên tắc rất quan trọng thế nhưng trong trường hợp bệnh nhân bị tâm thần thì nguyên tắc này trở thành cả một vấn đề lớn cần phải cân nhắc lại vào năm 1976 đã có một vụ án loại này được xử tại tòa án tối cao bang California Mỹ Đây là vụ án có tên gọi Tarasov, một nam sinh viên điều trị ngoại trú bệnh tâm thần tại khoa sức khỏe tâm thần của trường Đại học California tên là Prozenfit. Porter đã nói với nhà điều trị rằng anh ta có kế hoạch sẽ giết chết cô bạn gái cùng trường là nữ sinh viên Tatiana Tarasov. Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, nhà điều trị... cùng với một bác sĩ tâm thần khác đã cho Buddha vào khoa cấp cứu tâm thần và theo dõi trong 72 giờ. Nhà điều trị cũng báo cho cảnh sát trường đại học vừa bằng lời nói, vừa bằng văn bản. Cảnh sát đã tạm giam Buddha nhưng sau đó lại thả anh ta ra khi anh ta cam kết là sẽ tránh xa cô gái đó. Kế hoạch không thành công. Buddha biết rằng bác sĩ điều trị đã tiết lộ âm mưu của em mình Với nhà chức trách nên anh ta không đi khám bệnh nữa. Hai tháng sau, Boda giết chết Tatiana. Cha mẹ cô gái xấu số này đã kiện bác sĩ điều trị lên tòa án với lý do là ông ta đã không thông báo kế hoạch nguy hiểm này cho họ và con gái của họ, trong khi ông đã biết trước ý định giết người của hung thủ. Sau khi thủ lý vụ án tòa án California, đã quyết định cân nhắc trong một khoảng thời gian kỷ lục là 14 tháng và sau đó họ đã đưa ra phán quyết và cũng là điều luật mới là từ đó trở đi nếu nhà điều trị nhận thấy bệnh nhân tâm thần có ý định nghiêm túc trong việc muốn làm tổn thương hay sát hại người khác thì nhà điều trị không cần phải tuân theo luật giữ bí mật nữa mà phải ngay lập tức thông báo cho người có nguy cơ bị hại thân nhân của người ấy và cả chính quyền sở tại. Một lần tôi đang chuẩn bị họp với những nhân viên trong phòng kế hoạch tổng hợp thì có một phụ nữ hớt ha hớt hải chạy đến, đứng trước cửa phòng và kêu khóc, ẩm ỉ. thấy vậy tôi liền bước ra ngoài và hỏi có chuyện gì vậy chị? Bác sĩ ơi, làm ơn cứ cháu nó với. Người phụ nữ méo máu trông rất thảm hại. Nhưng mà có chuyện gì, chị bình tĩnh nói rõ xem nào. Chúng nó ác quá bác sĩ à, nếu bác sĩ không làm ơn làm phúc cứu cháu nó thì nó sẽ chết mất. Nhưng mà chúng nó nào ai ác, ai chết mất. Tôi cố gắng trấn tĩnh, tước vẻ bấn loạn của người phụ nữ ấy. Chúng nó, mấy ông bảo vệ trói cháu nó lại lôi đi. Còn nhốt vào phòng kín nữa. Bác sĩ, bác sĩ làm ơn can thiệp giùm. Thì ra, người phụ nữ ấy có một đứa con trai 20 tuổi bị bệnh tâm thần, khi bệnh nhân kích động mạnh những nhân viên bảo vệ đã nhốt cách ly bệnh nhân và cột bệnh nhân vào giường bằng những dây cố định. Đây là những dây vải mềm, đầu có băng dính để cổ tay cổ chân bệnh nhân không bị trầy xước. Đây là một biện pháp bắt buộc Bởi lẽ nếu không làm như vậy, bệnh nhân sẽ có những hành động gây tổn thương đến chính bản thân mình. Thế nhân mẹ của bệnh nhân do không hiểu việc nhìn chúng nó, cột bệnh nhân lại và nghĩ là con mình bị đầy đọa nên lập tức chạy đi kêu cứu âm ỉ. Tôi liền phải giải thích cho bà mẹ ấy hiểu rằng cho dù áp dụng hình thức cố định hay nhốt cách ly thì nhân viên y tế vẫn phải theo dõi chặt chẽ bệnh nhân cứ mỗi 15 phút một lần để trấn an họ, xem họ có cần đi vệ sinh hay uống nước gì không và phải thả họ ra ngay khi thấy trạng thái thần kinh của họ đã dịu bớt. Dẫu đây là một hình thức điều trị tối cần thiết cho bệnh nhân, thế nhưng những nhân viên y tế khi thực hiện thao tác này vẫn bị mang tiếng ác và nhiều khi khó xử vì vẫn có không ít người nhà đã khóc lóc than xin hãy nhẹ tay. hoặc buông tha cho thân nhân của họ. Vào một buổi chiều thứ bảy rảnh rỗi, tôi dẹp dài người bạn đồng nghiệp ngồi với nhau. Chuyện được một lúc thì cùng nói tới Y Đức, vấn đề mà không một người làm trong ngành Y nào lại không có ít nhiều suy tư. Người thì cho Y Đức là phải đặt quyền lợi của bệnh nhân lên cao nhất. Người lại định nghĩa Y Đức là chữa bệnh bằng một thái độ vô tư không được lợi dụng bệnh nhân ý kiến của những đồng nghiệp của tôi đều có lý còn về phần tôi y đức trong ngành tâm thần có nghĩa là người bác sĩ phải tìm ra được biện pháp chữa bệnh phù hợp nhất với tình trạng bệnh và hoàn cảnh của bệnh nhân đồng thời một bác sĩ tâm thần có y đức phải luôn luôn có thái độ tôn trọng bệnh nhân. Theo tôi, một bác sĩ không thể được xem là có y đức khi người ấy không giỏi và không tận tâm với bệnh nhân vì mỗi bệnh nhân tâm thần sẽ bị bệnh theo một cách khác nhau nên người bác sĩ điều trị phải có đủ độ nhạy biến và có đủ kinh nghiệm để nắm được cái chất của bệnh nhân và từ đó đề ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Thật chán khi thỉnh thoảng... Có phản ảnh của bệnh nhân, của người nhà bệnh nhân và của cả những đồng nghiệp về cách hành nghề thực dụng của một vài bác sĩ nào đó, đặc biệt là bác sĩ tâm thần. Trên thực tế đã có một vài bác sĩ xem thời gian của họ quý báu hơn cả. Và họ đã tỏ ra lơ là trong việc dành thời gian để trò chuyện với bệnh nhân và đã để xảy ra những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Thời gian gần đây Ngày nào tôi cũng nhận được một lá thư Cứ mỗi khi tôi vừa bước chân vào nhà Là ba tôi lại chia ra một lá Của con nè Ba tôi nói Lại là cô ấy hả ba? Tôi hỏi Ba gợt đầu Có một nụ cười rất nhẹ thoáng nhanh trên khuôn mặt của ba tôi Sáng nay người đưa thư cứ tưởng con là ca sĩ Hay diễn viên gì gì đó nên ngày nào cũng có thư của người hâm mộ đó. Tôi hiểu rằng, tuy không nói thẳng ra nhưng có lẽ bà đã quá hiểu và rất cảm thông với cái tai nạn nhỏ nhỏ mà tôi đang dướng vào. Tai nạn ấy bắt đầu cách đây 6 tháng, đó là khi tôi khám và chữa bệnh cho Kim Yến, một cô gái trẻ cư ngụ tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Yến bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, Cô cứ như một con lắc, dao động mạnh giữa hai thái cực vui và buồn, nói theo từ chuyên môn thì giữa hưng cảm và trầm cảm. Khi trong cơn hưng cảm, Yến nhìn cuộc đời dưới lăng kính màu hồng, cô lao vào học hành vui chơi, mua sắm, hoạt động thể thao không biết mệt. Lúc nào cô cũng cười tươi rói và luôn miệng hát liếu lo câu cuộc đời vẫn đẹp sao. Thế nhưng sau cơn hương cảm là đến cơn trầm cảm, Yến buồn bã ủ ê và chùm xuống như một sợi dây thun đã căng quá mức nay dãn ra về gần như không còn độ đàn hồi. Không những thế, Yến còn thăng mệt, thăng chán, thậm chí có ý định tự tử. Thời gian đầu điều trị Yến bỗng dưng, tập trung gần như mọi sự chú ý đến tôi, cô bày tỏ thái độ yêu mến với bác sĩ điều trị của mình. Một cách nồng nhiệt quá mức đến nỗi tôi biết rằng Yến đang có vấn đề về mặt tâm thần, nhưng tôi vẫn không tránh được sự ngựa nghịu. Nhiều khi Yến đến phòng mạch của tôi với cách trang điểm và những bộ đồ rất sốc. Mỗi ngày cô viết cho tôi một lá thư về những nỗi niềm của mình, không những thế cô liên tục gọi điện thoại cho tôi, ngay cả lúc đêm khuya. Tôi không bao giờ tắt điện thoại di động trước giờ đi ngủ, vì đã từng có những bệnh nhân tâm thần... Trước khi tự tử đã quyết định gọi điện thoại cho tôi và nhờ vậy tôi đã giúp họ vượt qua trạng thái kích động và cứu sống được họ. Biết được điều này Yến đã tấn công tôi không ngừng nghỉ và khiến tôi rất căng thẳng. Cuối cùng thì sau một thời gian điều trị bằng thuốc và liệu pháp tâm lý, Yến đã ổn định trở lại và dần dần lơ là đi, không còn tổng lực tập trung đến tôi nữa. Trong ngành tâm thần, y đức còn biểu hiện ở mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Do đặc điểm bệnh nhân tâm thần là những người rất cần đến những hướng dẫn, những lời khuyên cụ thể của bác sĩ điều trị. và bác sĩ luôn là người hiểu, thông cảm cho bệnh nhân nhất, nên việc bệnh nhân nảy sinh những tình cảm yêu mến đặc biệt đối với bác sĩ, chỗ dựa tinh thần của mình là điều rất dễ xảy ra. Chính vì vậy mà một người bác sĩ tâm thần có y đức thật sự sẽ phải luôn nhận rõ được điều này. Tuyệt đối không được để nảy sinh những tình cảm không đúng đắn với bệnh nhân cũng như không dựa vào sự tin cẩn tuyệt đối của bệnh nhân để ngầm hướng dẫn bệnh nhân làm những điều có lợi cho mình, đặc biệt là về mặt vật chất.